cô á đáp án học, hơn, cái bánh khác c đọc chuyện Có được Cuối cùng cũng Cô còn học Lúc học thích của cô thích cô cho kích Càng cho Chính cô học bạn biết bằng bị tại đại lại lại đang nghe audio.net Đông Nguyệt Nha nguyên nhân nói nhớ trường không? anh không Nhưng anh này khiến hơn ngọt đồng người không nhận trường đem Điều đã đà ra ghét thể Hà thứ tôi rất tôi tôi rất tôi một tiếp mới Mọi Với ấy ấy vào mà mà làm mà là là rõ là ý sẽ có biết lúc đó tôi đã hận cô bao nhiêu không hả người tôi rất phải cố gắng mới tìm được thì trong mắt cô lại chẳng bằng mấy cái bánh ngọt tôi thật là xin lỗi mặc dù cô đã không nhớ rõ người học trường kia mặt mũi như thế nào rồi nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu đ ồ n g n g u y ệ t nha một lời xin lỗi hay chuyện như vậy giống như sau này cũng xảy ra mấy lần nhưng cô không ngờ như vậy lại gián tiếp mang tuần t ư ơ n g đến người khác n g u y ệ t nha à tôi thật sự là không biết làm như vậy sẽ làm tuần t ư ơ n g tới cô đâu thôi thật ra chuyện đó cũng đã qua nhiều năm rồi tôi ghét cô cũng chỉ bởi vì không muốn thừa nhận tôi đã thua cô thôi đồng nguyệt nha trải qua chuyện này cũng đã nghĩ thông suốt bản thân cô ta là lòng dạ quá hẹp hòi không trách được anh trai lại tức giận đến như vậy về sau tôi sẽ không n h ầ m vào cô nữa tôi thừa nhận cô là chị dâu của tôi rồi có thật không tùy kiểu mẫn vui mừng mà nhảy lên nhưng mà đừng vui mừng quá sớm không phải tôi sẽ gọi cô là chị dâu đâu nghe như vậy kỳ lắm rõ ràng là cùng năm sinh cô ta thật sự là kêu như vậy không được thật là đáng tiếc nha chỉ cần cô nguyện ý tiếp nhận tôi thì tôi cũng đã rất là vui vẻ rồi vậy thì cô có thể nói với anh tôi đừng có giận tôi nữa không cũng không cần phải dọn ra ngoài ở có được không tranh thủ thượng côn đồng nguyệt nhà vội vàng mở cô giúp đỡ không thành vấn đề tôi bảo đảm ngày mai hắn sẽ tươi cười với cô hồi nữa chúng tôi cũng sẽ không dọn đi đâu cô yên tâm đi tùy kiều mẫn phủ ngực một cái đem ông xã của mình bán đi vậy thì tốt rồi biết rõ vị trí của tiểu quân mẫn đối với anh trai mình cho nên có lời cam đoan của cô đồng nguyệt nha cũng không lo lắng mọi chuyện không thành hiểu lầm của hai người tiêu tan rất nhanh đã ngồi tán ngẫu được cùng nhau vào một tháng trước đồng tuấn giận nghe lời của bà xã bảo b ố i đề nghị cho ngụ trù phương ngừng buôn bán để tu sửa mà trong vòng thời gian một tháng này thủy kiều mẫn cũng đã dốc sức lực để tìm kiếm nguồn thực đơn thất truyền c ủ a ngụ trù phương lại còn chạy đến ngàn dặm tìm những thực tâm đã rút khỏi giang hồ thuyết phục bọn họ rời núi để cùng nhau góp sức xây dựng lại ngựa trù phường trải qua sự cố gắng và n g ự c lực siêu cường của cô gái nhỏ đó ngựa trù phường rốt cuộc cũng đã được tổ chức sau một ngày c a i trương thuận lợi nhìn ngựa trù phường đông người như là trải hội thì kiều mẫn cười đến nỗi miệng không k h é p lại nổi mà ngoài cô ra vui vẻ nhất là ba đông rồi đây là chuyện ông lo lắng nhất may mà ngựa trù phường có thể thuận lợi kinh doanh ông cuối cùng cũng không phụ tấm lòng của đông lão thái ra ông không nhịn được mà ở đáy lòng cười thật to chị à thật không ngờ chị có thể bởi vì ăn mà tìm được một ông xã tốt t h i ê n hạ thật là có đủ chuyện lại n h a một trong số những người của t h ủ y ra được m ờ i tới thiếu ra t h ủ y ra thủy cao lương đi tới bên cạnh cô lạnh lạnh mà t r e o lời hài nó muốn nói cái gì đây chứ chuyện máu chó như vậy mà t h ằ n g ngốc đó cũng có thể nói về chị nó còn có thể nói là do ông trời đặc biệt yêu thương những người khác thôi thôi cao lương làm sao em có thể q u ờ i nhạo chị chứ đây chị là có mị lực có được hay không hả tùy kiều mẫn đưa tay vỗ vào đầu của em trai cô gái ưỡn ngực d ư ơ n g d ư ơ n g cất lời hả h e thủy cao lương trận trắng mắt khoe mắt liếc thấy có người đang từ từ đi tới liền nói với chị gái mình có lúc ngu ngốc cũng là một niềm hạnh phúc đó cũng chỉ có anh rể mới chấp nhận được chị thôi phải biết quý trọng đó không nên trở về bắt em nuôi chị nha nói xong hắn gật đầu với người vừa tới một cái Liền nhường lại nhận không gian cho bọn kia, không cần h họ. Thổi chị không o cào bọn lưng kia, mới c em phải nó u ô Cô Thôi i với trai đợi dơ lên nắm n đấm với em trai mà Thụy y. Thôi rồi, y. đi đ rồi. xa ồ nuôi g t ấ đấm n giật đi tới kéo quả đấm của c xuống r ồ cười cần nuôi trấn an. Không nó em bởi vì nuôi em chính là trách nhiệm của anh anh cũng không cho phép người khác cướp đi công việc này bên trong hết bận rồi sao nhìn thấy giờ này đ a n g lý ra ông xã nhà mình nên bận trộn thì t h y kiều mẫn nghi ngờ đã có cha ở đây ông ấy luôn ước gì mình có thể bận rộn như vậy mà tất cả đều là nhờ công lao của em là em đã làm cha có thể bận rộn một cách vội vàng hắn cười đến ôn nhu dị thường bàn tay ở trên mái tóc của cô xa o nhẹ em chỉ là muốn giúp một tay mà thôi em là vợ của anh không phải hay sao lần đầu tiên được hắn thán d ư ơ n g nên thùy kiều mẫn ngượng ngùng mà đào mặt cảm ơn em b à xã yêu quý à anh sẽ thưởng cho em thật là xứng đáng đồng tuấn giật nâng tay cô lên đặt ở bên môi khẽ hôn nói ra một câu hai nghĩa cô không hiểu ngầm đầu nhìn hắn lập tức bị dục vọng nồng đậm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net